Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cái xe ngựa được đánh rời đi ngay khi ông bá và thằng cô đen xuống. Ông bá đi đến gõ gõ vào cánh cửa gỗ to ở trên có dán hình hai khuôn mặt hung tợn, có lẽ là của một vị thần nào đó. Không lâu sau, có tiếng lục cục mở cổng, một người bước ra vừa nhìn thằng cô đen nhận ra ấy chính là thằng sẹo. Thằng sẹo mời ông bá vào nhà nói là bà đang đợi. Ông bá ra hiệu cho thằng cu đen đứng chờ ở ngoài sân. Bản thân ông theo thằng sẹo vào trong. Đứng tần ngàn quan sát ở bên ngoài. Ngôi nhà làm bằng gỗ. Một lầu một chệt. Cái cửa sổ to thiết kế kỳ lạ mà thằng cu đen chưa thấy bao giờ. Hai bên hông còn có hai gian nhỏ. Làm gần giống ngôi nhà chính diện. Mà nhìn ngắm ngôi nhà mà mắt có nó cứ hoa lên. Thấy nào là đèn lồng đỏ. Nào là chữ đỏ dán trên cửa sổ giấy Không giống như là nhà Kiểu ở quê mình vẫn có Ở giữa sân còn trồng nhiều hoa hồng lắm Bông nào bông đấy To như cái bát ô tô Thằng đen ngơ ngác nhìn Bởi vì nó chưa thấy những thứ này bao giờ Bất giác nó nghĩ đến Mẹ của ông Ba Chiến Là người Tàu Có lẽ là ngôi nhà này được làm theo kiểu Ở quê của bà ấy Từ lúc bước vào nhà Thằng cô đen cứ dùng mình ấn lạnh, kèm theo là ở trong lòng cảm giác cứ nôn nao như lửa đốt, khó chịu không thể nào tả nổi. Bây giờ trên trong bên trong nhà, bà Trần Hoa ngồi trên ghế, thái sư, tay nâng cốc trà hít hít làn khói thơm, hai mắt lim dim hưởng thụ. Thấy ba chiến đi vào, bà đặt cốc trà xuống. Anh đến rồi đấy à, thế có mang nó đến không? Bá Chiến đặt cái hộp gỗ xuống trước mặt của bà Hoa, ngồi xuống ghế đối diện. Mẹ à? Thế đêm nay hành động hả mẹ? Bà Hoa đưa tay sở cái hộp gương mặt giãn ra. Phải, đêm nay hành động luôn. Một lát về xử lý cho nó sạch sẽ. Mà có mang mồi đến không? Chứ sau khi nó thức tỉnh là phải cho nó uống máu ngay đấy. Bá Chiến đáp. Có con mang đến chứ con để nó đứng đợi ngoài sân cái kìa. bà hoa nhìn lên cây nhang đang cháy tỏa ra làn khói dày đặc cắm ở trong cái lư đồng đặt trước một trước một bức tượng kỳ lạ trông hung tợn một lát nữa nhang tàn là nó tỉnh đấy cho nó thêm đôi chút để hít thở <cười> nói đoạn bà lại nhàn nhã nâng tách trà uống một ngụm bá chiến ngồi suy tư đoạn hỏi Mẹ này, ở dưới đây có thật là có vàng không hả mẹ? Nếu như không có thì làm sao mà ngọ lại phải dày công sang ở cái nơi xứ người này mà làm dâu chứ? Rồi còn biết bao nhiêu là việc, chờ đợi biết bao nhiêu năm làm vợ một cái lão già xấu xí để làm gì? Mẹ, con thì chẳng phải là con không tin nhưng mà làm sao mà người biết chắc như thế? Trước giờ, có bao giờ mẹ nói với con đâu. Con chỉ nghe mẹ chỉ thị bảo gì thì làm đấy. Chứ con có dám hỏi. Ý. Bà Hoa phất tay để cho thằng Sẹo lui ra, đoạn quay sang con trai. Ta không nói là vì sợ nhà anh lỡ mồm, bê cái mỏ để nói lung tung. Trước đây lúc cha ta đã mất, giao lại cho ta tấm bản đồ và cả một cái quyển sách luyện thuật. Ông nói nơi được đánh dấu đỏ là trôn câu dấu kho báu mà cha ông ngày xưa sang đất này cướp bóc để lại. Của cải vô số, chỉ vì là thời thế loạn lạc, đến tay cha ta chỉ còn duy nhất cái tấm bản đồ thôi. Còn câu thần chú và hướng dẫn mở cửa kho báu thì thất lạc rồi. Ông đã cố gắng bao nhiêu năm, mới soi được ra nơi trôn vàng. Chính là cái căn nhà anh ở đấy Sau khi ông mất Ta quyết tâm phải mang bằng được Số vàng ấy về Cho nên ta luyện ta Mò sang đây để mà nghe ngóng tình hình đấy Một lần Ông quyền ông lên mạng ngược Lấy thuốc Ta nhân cơ hội ấy bỏ bùa Để cho ông say mê Khi vầy được căn nhà ấy Ta dò tìm đường xuống Nhưng ta phát hiện Là còn có thần giữ của được chôn theo vàng, sức mạnh canh người đang muốn phá. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.